Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mắt của nó trợn ngược lên rồi nói: "Mày là đứa biết quá nhiều." Cô giật mình một cái rồi ngồi dậy, vết thương ngực khiến cô nhói lên một cái. Cô ôm nó ngồi gì một hồi, cô thở dài một cái miệng trượt lầm nhầm. "Chết tiệt, mày là giấc mơ, mày thật còn sống sợ thật đấy." "Sợ gì?" Cô hét lên một cái rồi bị giật mình đập mạnh vào bức tường phía sau. Thấy con kim nhã nhìn cô cười nó nói Phú nụ mời chị ra ăn sáng Nó nói xong thì bỏ ra ngoài Cô nhìn xuống cái chân của nó mà trượt lạnh gáy Cô thấy nó đi nhón cái gót lên Chỉ đi bằng đầu mấy ngón chân Cô im lặng rồi thầm ớn ốc lạnh Cô hay nghe người ta bảo trẻ con Hay đi nhón gót thì sẽ chết yêu Cô nốt nước bọt cái rồi bước xuống giường Cô tắm tắp thay y phục Không bình thường thì một lát là xong, hôm nay vết thương nó hành xác Cô tắm rất lâu rồi mới xong. Lúc ra ngoài cô liền nhìn qua phòng của mấy đứa trẻ. Sáng tụi nó ăn riêng, chưa chiều gì cũng ăn riêng. Nên ăn bên ngoài chỉ có cậu Cảnh Minh và cô. Phú nổ trong tụi nó ăn rồi lại ra trông cô và cậu. Cô liếc ngang thấy đứa nào cũng ăn cơm ngon lành. Chỉ có con Kim Nhã là ngồi một góc. Cô lướt qua phòng của nó, trởn đi được mấy bước thì có cảm giác nó quay lại nhìn cô. Cô quay ra sau thì đúng thật, nó đang nhìn cô chăm chú. Không biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Cô nghe vú nổ kêu ra thì không để ý nó nữa. Cô đi ra ăn sáng trong đầu vẫn đầy sự nghi ngờ về con kim nhã này. Cô ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa im lặng. Thế cậu ngồi đối diện trên cổ tay và cổ có mấy vết đỏ. Cô nhìn kỹ hơn mới thấy. Trên hàm và mặt cậu cũng có, cô liền hỏi. Mặt cậu sao vậy? Cậu ngẩn mặt ra cô lấy đầu đũa chỉ vào cổ tay của cậu. Mấy vết đỏ này, mũi đốt. Cô nhai nhai rồi dùng ánh mắt thăm dò nhìn cậu. Chuyện hôm qua tôi xin lỗi để cậu chạy vào trong rừng còn bị mũi đốt nữa. Không có gì, chỉ cũng vì lo cho kim nhã mà thôi. Nói rồi cả hai lại rơi vào im lặng cậu ăn xong thì đứng dậy bước ra sau cô ngồi đó một hồi rồi nhìn qua nhìn lại thế cậu và vũ Nổ đã đi ra sau hết cô múc ra một chén cơm mới tinh rồi gắp thức ăn lên cô lầm rầm khấn vái bà bói điên à hôm nay bà có về ăn cơm không cháu hỏi một chút việc có được không cô ngồi canh một lát điền lấy cái bát lên người cơm vẫn còn mùi thơm mấy lần trước cô người thì nó đã bị thiêu Chứng tỏ bà ấy có ăn Mấy hôm nay thì không thấy bị thiêu nữa Không hiểu tại sao bà ấy lại không về ăn nữa Cô đổ bát cơm đó vào bát của mình Chuẩn bị ăn thì chợt nghe ai đó nói Chỉ dù ai ăn cơm đó Cô nghe thì giật mình quay quanh nhìn mới thấy Còn kìm nhã Thế quái nào mà nó đứng sát bên mà cô lại không nghe tí tiếng bước chân Cô liền ấp ống nói Chỉ có dù ai đâu Vậy thì tốt, có dù tôi cũng không cho vào nhà. Nói rồi nó nhìn ra phía cửa liếc mắt cái giọng ghét bỏ nói. Chỉ mà còn dù ai tôi sẽ đuổi đi hết. Nói xong thì nó quay ngoắt vào bên trong. Cô nín thở nãy giờ, giờ mới thở ra. Cái mùi trên cơ thể của nó làm cô ám mạnh đến độ. Chỉ cần thấy nó là cô muốn nín thở ngay lập tức. Cái mùi đại kỵ khi mà bà bói điên cho cô đôi mắt này. Chính là người mùi xác chết tự nhiên của thêm mắc ói ngay. Cô ăn cơm xong thì đi quanh nhà tự nhiên có một cảm giác trong lòng của mình không được an toàn làm sao ấy. Cô ra ngoài ngồi vừa hóng mắt vừa xem cậu cảnh minh phơi thuốc và thảo dược. Đáng lẽ bây giờ cậu đã qua nhà thầy Lăng Nguyễn rồi chứ không còn phải ở nhà đâu. Nhưng chắc cậu lo lắng cho nên mới ở lại. Mỗi lần cậu đi ra khỏi nhà là lại có chuyện xảy ra. Có cậu ở nhà cũng tốt, yên tâm hơn hẳn. Cô nhìn một lát thì cậu đi vào trong nhà. Cô ngồi đó thẫn thờ một hồi lâu. Lát sau có một thằng bé nó thò tay vào hàng rào rồi ngoác cô. Chị ơi, chị mua ngó sen không? Cô quay lại nhìn nó tầm tám tuổi hơn thôi. Trên tay của nó ôm một cách rổ to, đừng toàn là ngó sen. Cô nhìn nó lấm lem bùn đất tự nhiên lại nhớ tới đứa nhỏ hôm bữa. Cây ngón tay trong đống ngó sen kia đến bây giờ vẫn còn làm cô bị ám ảnh cô không dám nhìn vào ngó sen của nó chỉ thấy thương nó quá cho nên mới móc ra một ít tiền rồi đưa qua bên hàng rào em bỏng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện